các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trinh Anh Hạnh giới thiệu cùng bạn truyện Qua đường của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Qua hai giọng đọc. Mai Phương nàng có khuôn mặt giống nhiều người khác nhau. Cho nên lần đầu gặp gỡ, công đã có cảm tưởng như biết nàng từ lâu lắm. Bây giờ là khoảng 1982, công qua Canada định cư đã gần 2 năm. Một buổi chiều, chàng ra bưu điện mua tấm ngân phiếu 20 đồng để gửi cho thằng bạn ở trại tị nạn. Vì chàng vừa nhận được một lúc mấy lá thư của nó, nội dung kêu gào thảm thiết quá. Hai chục bạc thời ấy to lắm, chứ không như bây giờ. Công nhớ rõ lúc mới từ Mã Lai qua, theo diện chính phủ bảo trợ. Mỗi tuần chàng chỉ được cấp phát có 26 đô la tiền trợ. Trong 26 đồng ấy, công thường mất đứt đi 3 đô la tiền vào cửa tiệm vũ xích xi Crazy Hawks, đồng thời uống thêm chai bia hai đồng để lòng lâng lâng nhìn đoàn vũ khỏa thân hơn 20 cô. Đi tới đi lui trước mặt Như thế là vị chi Chỉ còn lại hơn hai chục Mua thức ăn cho cả tuần Ấy vậy mà vẫn thấy đủ Thì chứng tỏ Hai mươi đồng gửi cho thằng bạn Không phải là một món tiền quá khiêm tốn Công đứng ở quầy Để tên người nhận vào tấm ngân phiếu Lúc đang thẻ lưỡi Liếm con tem in hình nữ hoàng Elizabeth Để dán lên phong bì Thì nàng đến bên cạnh và thản nhiên hỏi: "Ông ơi, thư gửi về Hải Phòng tốn bao nhiêu tiền tem hả ông?" Ông quay sang, ngơ ngác nhìn nàng mấy giây. Con bé chỉ khoảng trên dưới 20, mặc quần jean, áo sơ mi, cắt tóc ngắn. Trên khuôn mặt tròn không son phấn ấy, nổi bật đôi mắt ngây thơ và nụ cười hồn nhiên của một tâm hồn chưa vướng bận ưu tư về cuộc sống cũng như ái tình. Công thấy có thiện cảm ngay Chàng đáp 32 sen Mới tăng giá từ hôm đầu tháng Nàng thở dài thất vọng Than một mình Rõ chán cái anh Tùng này Thế mà cứ cãi mãi là chỉ có 17 xu Dứt lời Nàng hỏi công một lần nữa cho chắc ăn Những băm nhăm xu cơ hả ông Công mềm cười đáp <cười> Tôi còn dư thêm đây Cô đưa tờ gián thêm cho. Rồi không đợi nàng trả lời, công giằng lấy cái phong bì trên tay, nhìn thật nhanh những dòng chữ nàng viết trên góc trái và công thò tay vào túi sau, móc bóp tìm con tem nhỏ dán cho nàng. "Công hỏi: Anh Tùng là ai?" Nàng tròn mắt nhìn công hỏi lại, "Anh Tùng nào?" Thì cô vừa bảo là rõ chán cái anh Tùng. Nàng nói như giễu. "À, anh rể tôi." Công chỉ vào góc phong bì và hỏi thêm. "Tên cô đây à?" "Vâng, tên tôi." Ừ, "Có sĩ không à?" "Họ Quan à? Họ gì mà lạ thế?" Cô gái phì cười. "Họ Quan mà lại bảo là lạ. Nhà tôi ai cũng họ Quan cả." Công không biết đó là một lời nói đùa hay một câu nói ngây ngô nên không giáp cười. Thì dĩ nhiên cô họ Quan thì cả nhà cô cũng phải họ Quan chứ. Không lẽ anh em mỗi người một họ. Công gật gù. Lạ chứ. Tại vì tôi ít khi gặp ai họ Quan. Tên cô là Quan Vân Khanh, chắc là có họ hàng với Quan Vân Trường thời xưa. Cô bé nhíu mày hỏi lại. Quan Vân Trường là ai hả ông? Công ném hai lá thư vào thùng rồi bảo Khanh. Thôi, bỏ chuyện đó đi. Tôi về đây, thôi chào cô nhé." Công đẩy cánh cửa kính lớn bước ra cổng chính của mặt tiền bưu điện. Nàng theo sau và nói: "Tôi cũng về đây. Cảm ơn ông." Hai người rẽ sang hai bên ngược chiều nhau. Nhưng đi được mấy bước, công dừng chân, ngoái cổ nhìn lại. Chàng thấy Khanh đi từng bước chậm, ngước mắt ngắm hai bên đường, nét mặt yêu đời một cách hồn nhiên. Tạnh phố vừa sang xuân, đẩy lùi những ngày băng giá để đón chào mầm xanh tươi mát trên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net